Chương 112 Mọi người đều hừng hực quyết tâm, quyết định không đợi nữa mà tranh thủ lúc trời còn sáng, nhanh chóng vượt qua bờ bên kia. Chúng tôi cẩn thận đẩy thuyền vào rãnh, tới bờ sông rồi ngồi lên. Triệu mù dùng một cành cây dài để chống, rồi từ từ đẩy cả thuyền cả người hướng sang bờ bên kia đi đến giữa sông, chợt mũi thuyền có bọt sóng bùng lên dữ dội, cảm giác như có vật gì đó đập mạnh xuống nước, khiến bọt sóng tung trắng xóa. Tiếp đó, con thuyền nhỏ đột nhiên như đâm vào vật gì đó, nghiêng hẳn sang một bên. Suýt chút nữa thì hất cả mấy người chúng tôi xuống dưới nước. Chắc chắn là dưới nước có thứ gì khổng lồ đang ẩn nấp, nó đang ở đó nhìn chằm chằm vào chúng tôi. Triệu mù hét lớn. Tiểu mã, cậu giữ thuyền chắc vào. Rồi anh ta lao về phía môi thuyền, dơ súng lên, chĩa thẳng xuống dưới nước ngắm bắn, không động đậy. Tôi hơi căng thẳng, không biết phải làm gì. Thấy tiểu mã đang thu mái chèo về phía khoang thuyền, liền vội vàng giúp sức. Tiểu mã nhìn xuống nước đầy cảnh giác, nói, Ngồi vào giữa, thứ ở dưới nước kia có khả năng sẽ húc vào thuyền. Tôi cuốn quyết hỏi, Dưới nước là gì vậy? Là cá khổng lồ à? Tiểu mã lắc đầu. Không biết nữa, có thể là cá xấu, cũng có thể là rắn. Dưới nước không ngừng đùn lên từng lớp bọt khí lớn. Trong nước dần hiện ra hình thù một đường thẳng, rõ ràng là đang lao về phía chúng tôi. Tôi căng thẳng đến mức không thở được, khẽ giọng nói. Nó đang đến kìa. Tiểu mã quyết đoán nói. Lão Triệu, nổ súng ngay, nó muốn húc vào thuyền. Một tiếng đoàn vang lên, Triệu Mù nổ súng bắn xuống nước. Ngay sau tiếng súng, từ dưới nước rội lên một tiếng gầm lớn. Một đợt sóng bùng lên rồi dần dần biến mất, mặt nước tĩnh lặng trở lại. Tôi khẽ hỏi, bắn trúng rồi à? Triệu Mù không dám khẳng định, cũng chẳng phủ nhận. Anh ta vội vã lên đạn Tiếp tục chỉa súng xuống nước, ngắm bắn đầy cảnh giác. Con thuyền không có ai giữ, cứ thế chậm rãi cuốn theo dòng nước trôi về phía trước. Tiểu mã ngó đầu ra, nhìn xuống lòng sông đục ngầu, đột nhiên chỉ vào cái gì đó dưới nước, hét lên. Bắn trúng rồi, các anh nhìn xem. Tôi quay đầu nhìn, dưới lớp nước đục ngầu có thêm vài tia máu đỏ đang lan dần ra. Tôi hào hứng. Anh mù, anh cũng được đấy chứ. Triệu mù lại không hề vui vẻ, lập tức quay đầu nhìn vệt máu, rồi lại tiếp tục căng thẳng quen sát mặt sông như đang tìm kiếm thứ gì đó. Tiểu mẽ cũng cảm thấy có gì đó không ổn, lại gần hỏi. Sao thế? Triệu mù căng thẳng dép. Tôi cảm thấy không bắn trúng cái thứ kia. Tôi nói. Không thể nào, dưới đáy còn có máu kia kìa. Vừa nói xong, dưới nước thình lình vang lên một tiếng rầm. Ở ngay gần chỗ thuyền của chúng tôi, có cái gì đó trồm lên mạnh mẽ. Triệu mù quay người lại, dơ súng lên định bắn. Vừa ngắm xong lại bỏ súng xuống. Tôi sợ hết hồn, hoàn toàn không kịp phản ứng, đứng trơ ra nhìn thứ đó. Đó là một con cá lớn dài khoảng một mét. Bụng nó bị thứ gì đó cắn nát bét nhưng nó vẫn chưa chết mà vẫn đang giảy ruộng. Máu từ bụng chảy ra không ngớt Vệt máu ban nãy chắc là của nó Tiểu mẽ nói Bị con kia cắn Triệu mù gật đầu Nó vẫn ở quanh đây Bầu không khí bỗng chốc trở nên căng thẳng Thứ ở dưới nước kia không biết là sinh vật gì Mà lại có thể cắn nát bụng của con cá dài hơn 1 mét Một cách dễ dàng đến thế Không hiểu sức phá hoại của nó phải khủng khiếp đến mức nào Nước sông Mê Công đục ngầu chậm chậm chảy, Đục đến nỗi không nhìn thấy gì Dù chỉ là một con cá bé bằng móng tay Ánh sáng dần tắt Đèn chim trên bờ như cảm nhận được thứ gì đó quấy nhiễu Nên đã cất cánh bay đi Tim tôi căng thẳng đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài Tiểu mã lại nói Không sao rồi, nó đến chỗ bờ sông rồi Tôi sợ sệt hỏi Rốt cuộc nó là thứ gì vậy? Tiểu mã lắc đầu Không cần biết nó là loài vật gì Nhưng chắc chắn cực kỳ to Chúng tôi không nói gì nữa Triệu mù đưa khẩu súng săn cho tiểu mã, Dùng cành cây chống lấy thuyền Chẳng mấy chốc mà sang đến bờ bên kia Mấy người chúng tôi vội vẽ xuống thuyền Hớt hải chạy lên bãi sông Trong vài phút ngắn ngủi Mà chúng tôi đã lượn vài vòng Ở quỷ môn quen Cảm giác thời gian dài đằng đẵng. Như đã trải qua cả trăm năm Quần éo trên người ướt sũng mồ hôi Trèo lên đến bãi sông Chúng tôi mệt nhũng người Ngồi trên đó nhìn xuống dưới Một con mãng xà to bằng bắp chân Muốn bơi từ bờ bên kia sang Nhưng bị nước sông Mekong chảy xít Cuốn xuống vùng hạ du Con mãng xà nổi nổi chìm chìm trong nước Để lộ ra hoa văn màu xám pha trắng In bóng lên mặt sông đục ngầu Nhìn qua giống tảng đá, đột nhiên nổi lên giữa dòng nước. Đợi đã, tảng đá! Cảnh tượng này sao quen thuộc đến vậy? Tôi cố gắng động não, bỗng dưng nhớ ra tại sao lại cảm thấy cảnh này quả thực quá quen. Chính là bức ảnh đó. Trong bức ảnh phóng to của ông người Pháp kia, hai người đứng trên dòng nước chảy xiết. Chân dẫm lên một tảng đá ngầm nhô lên. Hoa văn mà con mãng xà kia lộ ra trong dòng nước, giống hệt tảng đá ngầm trong bức ảnh kia. Bỗng dưng tôi nhớ lại lời tiểu mã nói, sông mê công lớn như thế, lòng sông không thể nào bỗng dưng xuất hiện một tảng đá ngầm thế kia. Vậy, tảng đá ngầm kia rốt cuộc là thế nào? Lẽ nào tôi không kìm được hít một hơi, lẽ nào thứ mà họ dẫm dưới chân kia chẳng phải đá tảng gì? Mà là thân một con rắn Chuyện này khiến người ta chẳng thể nào tin nổi Trong lòng sông Mekong này Có một con rắn khổng lồ đang ẩn nấp Nó to đến nỗi Có thể tự do bơi lội trong nước Lưng còn có thể chịu đựng được Trọng lượng của hai người trưởng thành Con mãng xà to bằng bắp chân ban nãy Hoàn toàn không chịu được lực chảy của dòng sông Con rắn khổng lồ trong ảnh này Rõ ràng sẽ chịu một lực lớn hơn thế nhưng nó không những giữ được thăng bằng giữa lực chạy của dòng nước mà còn chịu được trọng lượng của hai người trên lưng. điều này hoàn toàn vượt quá sức tưởng tượng của con người. bộ não tôi hoạt động hết công suất phân tích liệu một con rắn như thế có khả năng tồn tại hay không. trước khi đi tôi đã xem qua tài liệu rắn là loài động vật bò sát máu lạnh điển hình. Kích thước cơ thể của các loài động vật bò sát máu lạnh chịu ảnh hưởng rất lớn bởi khí hậu bản địa. Khí hậu càng nóng thì cơ thể càng to lớn. Các loài động vật bò sát to lớn nhất đều sống gần xích đạo, khu vực có khí hậu nóng nực, ví dụ như Ecuador, Peru, Thái Lan, Myanmar và cả nơi mà chúng tôi đang có mặt, Lào. Thêm vào đó, Vì các loại rắn khổng lồ có thân mình to lớn, cần sinh sống ở những vùng có sông suối hay đầm lầy lớn, những nơi có môi trường nóng ẩm thích hợp cho sự tồn tại của chúng và cũng thuận tiện cho chúng di chuyển. Những khu vực mà hay xuất hiện các loài rắn lớn có lưu vực Amazon, sông Hằng và cả nơi mà chúng tôi đang có mặt, lưu vực sông Mekong. Hơn nữa, rắn khổng lồ cần những ngôi rừng nguyên sinh chưa bị con người khai phá. Rừng nguyên sinh không chỉ mang lại cho chúng nguồn lương thực dồi dào, mà ở đó chúng còn có thể phòng thủ tốt hơn. Rắn khổng lồ là loại động vật luôn đứng đầu ở chuỗi thức ăn. Chúng không e sợ bất kỳ sự tấn công nào từ thế giới tự nhiên. Thứ duy nhất có thể giết chết chúng e là chỉ có con người. Môi trường ô nhiễm rừng bị chặt phá nghiêm trọng và kẻ nạn săn bắn đều có thể dẫn đến sự tuyệt chủng của các loài rắn khổng lồ. Chiến tranh thế giới thứ hai, quân đội Mỹ ở Myanmar trong lúc làm nhiệm vụ đã gặp phải một con chăn khổng lồ dài hơn 30 mét, thân to như thùng nước. Sau đó phải dùng đến pháo cối mới có thể bắn chết nó. Tổng kết lại những điểm trên, nơi có thể sinh ra những loài rắn khổng lồ E là trên thế giới chỉ có sâu trong rừng rậm nhiệt đới Amazon Rừng mưa nhiệt đới sông Mekong Và cả nơi nào đó ở châu Phi Có điều nếu trong bức ảnh đúng thật là một con rắn khổng lồ Thì sự việc lại thêm phần rắc rối rồi đây Nếu con rắn ấy thật sự to đến như vậy Thì có khi đúng thật là vua rắn Nhưng sao nó lại có thể kem tâm tình nguyện Để con người dẫm lên như thế lại còn để người ta thoải mái chụp ảnh. một con chăn bị thuần phục hoàn toàn thì cũng chỉ nghe lời đến mức này là cùng. vậy vua rắn đã bị ai thuần phục? ông người phép kia rốt cuộc đã làm gì? và kẻ người đàn ông có mặt mũi có phần giống thôi kia đã làm gì? đầu óc tôi rối như tơ vò, nghĩ kiểu gì cũng không thông, càng nghĩ càng bế tắc trong lòng lại càng rối. Cuối cùng, tôi dứt khoát lấy tấm ảnh ra, gọi Triệu Mù và Tiểu Mã đến, nói ra những phân tích của tôi. Ba người ngồi bên đống lửa thảo luận vấn đề này. Tiểu Mã nghe tôi nói xong, mày nhíu chặt lại, vừa nhìn tấm ảnh vừa chìm vào dòng ký ức. Chỉ có Triệu Mù vô lo vô nghĩ, bắt lấy con kiến đang bò trên người đùa nghịch. "Tiểu Thất, theo tôi." Cậu đừng đoán mò nữa, gọi điện ngay cho lão gia nhà cậu hỏi. Nếu người trong bức ảnh là lão gia nhà cậu, thì mọi chuyện lại đơn giản quá. Bảo họ cho chúng ta một bài thuốc, ném xuống sông Mekong, mặc xác nó, con to hay con nhỏ, cho lên nồi tắt, không con nào chạy được. Tôi không thèm để ý đến anh ta quay sang hỏi Tiểu Mã. Tiểu Mã, cậu thử nhớ lại xem ông người Pháp năm ấy có điểm gì bất thường không? Tiểu mẽ nhắm mắt hồi tượng lại, nói Bây giờ nhớ lại, ông người phép năm đó, quả thực là có hứng thú với rắn khổng lồ. Cứ suốt ngày hỏi tôi ở đâu có rắn khổng lồ. Tôi đưa ông ta đi xem vài con mãng xà, ông ta cứ chê nhỏ, còn hỏi thăm khắp nơi. Chẳng lẽ ông ta là người chuyên săn rắn ở nước ngoài? Tôi lắc đầu, thấy chuyện này khó có khả năng xảy ra. Nếu người đó đến từ châu Phi thì có khi còn có thể. Mấy người châu Phi da đen không có gì để ăn, toàn bắt rắn ăn thay cơm. Nhưng đời sống ở Pháp còn tốt hơn chúng ta nhiều lần. Toàn ăn những món đắt tiền như trứng cá muối, ghen ngỗng, ốc sen. Ai lại ăn rắn như chúng ta chứ? Hơn nữa, thời điểm ấy Trung Quốc đang diễn ra cách mạng văn hóa, loạn lạc khắp nơi, nguy hiểm vô cùng. Ai lại ăn no rảnh rỗi chạy đến Trung Quốc bắt rắn cơ chứ? Triệu mù nằng nặc phản đối tôi nói Cái này cũng không chắc nha Mấy lão Tây chuyên làm mấy việc không ai ngờ Biết đâu lại nghiên cứu gì đấy nên đến bắt rắn khổng lồ Tôi nói Nếu mà nghiên cứu gì đó thì cũng có khả năng Mấy nhà khoa học nước ngoài đều mang nhiệt huyết của mấy kẻ mọt sách Tự dưng nghĩ ra phải làm gì đó Là phủi mông đi làm ngay, đến tính mạng còn chẳng màng. Tiểu mã, theo cậu, ông người phép kia liệu có phải dân nghiên cứu gì đó không? Chẳng hạn như giáo sư nước ngoài gì đó? Tiểu mã nói, Người đó đúng là có đeo cặp kính dày cộp, luôn mang theo vài quyển sách bên mình, nhìn cũng giống người làm nghiên cứu. Tôi nói, Được, vậy chúng ta cứ giả định là ông ta làm nghiên cứu, nhưng sao lại phải bắt rắn? Hơn nữa lại đến chỗ chúng ta bắt rắn. triệu mù đẹp cái này còn phải hỏi. Ông ta muốn dùng rắn ở chỗ chúng ta làm thí nghiệm. Tôi nói, triệu mù nói đúng đấy, nhưng vẫn chưa chắc. Đâu phải chỉ có mỗi chỗ chúng ta có rắn. Chẳng lẽ ở Pháp không có chắc, mà lại còn phải khổ sợ đi xa như thế đến đây. chương 113 Tiểu mã nói, chắc ông ta muốn bắt rắn khổng lồ, mấy loài rắn khổng lồ đó chỉ có ở đây mới có. Tôi nói, đúng, chắc là như lời tiểu mã nói. Nếu đã như vậy thì mục đích của ông người phép kia khi đến đây là bắt một con rắn khổng lồ. Mà một con rắn khổng lồ to đến thế thì chỉ có thể là vua rắn. Hai người rối rít gật đầu thể hiện sự đồng tình. Thói sĩ diện của tôi đột ngột bùng lên đắc ý tiếp tục phân tích cho họ. Tôi nói, ông người phép kia muốn bắt rắn, chắc chắn ông ta không có bản lĩnh này. Ông ta phải đi tìm một người chuyên nghiệp, người mà chuyên bắt rắn. Tôi nghĩ có thể là chàng trai trẻ bên cạnh ông ta. Triệu mù chen vào nói, đúng, chính là ông ngoại của cậu. Tôi lườm anh ta tiếp tục nói, theo như bức ảnh, họ cuối cùng đã tìm ra con rắn và thuần phục được nó. Bởi vậy nên mới có bức ảnh kia. Cả hai người đều gật đầu. Triệu mù nói. Tiểu thất, sao tôi thấy cậu nói cả nửa ngày mà vẫn chưa nói đến vấn đề chính nhỉ? Đã mấy chục năm trôi qua rồi, chẳng lẽ vua rắn vẫn ở đấy chờ chúng ta à? Tôi nói. Anh vội cái gì? Ngồi yên nghe tôi nói này. Mọi người liệu đã từng nghĩ qua chưa? Cứ coi như chúng ta có thể tìm được vua rắn. E rằng cũng không có tác dụng gì. Mấy người chúng ta không ai có khả năng thuần phục nó, lén phén có khi lại còn bị nó nuốt chừng ấy chứ. Chúng ta phải làm thế nào? Chúng ta không thể cứ thế đến đấy xong ném nanh rắn cho nó. Nói vài câu khách sáo xong bỏ đi chứ. Hơn nữa, hiện tại nanh rắn cũng không ở trong tay chúng ta. Triệu mù ủ rũ nói, Công nhận, cậu nói xem chúng ta chẳng có gì trong tay đến lúc ấy có khi còn đang ngơ ngác thì đã bị nó nuốt sống rồi. Tôi đáp đúng bởi vậy bây giờ chúng ta phải thay đổi kế hoạch. Thôi không nghĩ đến chuyện đi tìm vua rắn nữa chúng ta phải đi tìm cảnh lão. Tiểu mã cười khổ. Chỗ này rộng lớn như vậy chúng ta lại không thuộc đường tìm kiểu gì. Tôi nói chắc như đinh đóng cột. Về cơ bản tôi đã xác định được nơi mà họ muốn đi. Họ hỏi, ở đâu? Tôi chỉ vào con thác lớn trong tấm ảnh. Chính là chỗ này. Tôi phân tích vua rắn ở đây là có lý do cả. Một con rắn lớn như vậy, dù có mạnh mẽ đến thế nào, thì khi di chuyển chắc chắn sẽ có những bất tiện nhất định. Tôi nghĩ nó nhất định sẽ có một hang ổ của riêng mình. Ban ngày ở trong đó, ban đêm ra ngoài kiếm mồi, Phạm vi vài cây số xung quanh hang ổ Đều là khu vực nằm trong tầm kiểm soát của nó Tôi nghi ngờ bức ảnh đó được chụp gần nơi nó trú ngụ Tôi hỏi tiểu mã Cảnh lão có nói mãng xà thường hay làm tổ ở chỗ nào không? Tiểu mã nghĩ một hồi đáp Cảnh lão nói mãng xà thích làm tổ ở khe hở phiến đá cạnh nguồn nước Hoặc trong hang núi Nghĩ một hồi Khung cảnh trong bức ảnh kia là ở khu vực Thượng Du sông Mê Công, một đầm lầy dưới chân thác nước. Nước ở đầm lầy sâu đến nỗi có thể trở thành nơi ẩn náu của một con mãng xà khổng lồ. Thác nước lại đem theo muôn vàn cá tôm, có thể mang đến cho nó nguồn thức ăn dồi dào. Xem ra hang ổ của nó có lẽ chính là gần đây. Tôi nhìn bản đồ, chúng tôi liên tục di chuyển từ hạ du sông Mê Công lên đến vùng Thượng Du. Suốt đường đi không hề nhìn thấy thác nước nào, xem ra địa điểm đó vẫn còn ở phía trước. Nếu như vậy, chỉ cần chúng tôi đi ngược lên trên thượng du men theo dòng sông Mê Công, sớm muộn gì cũng gặp được nó. Phân tích một hồi, mấy người chúng tôi ai nấy đều hừng hực khí thế. Chỉ cần có mục tiêu, dù đúng dù sai, thì vẫn còn hơn là cứ luận quẩn không tìm ra lối. Triệu mù cắm phập dao xuống đất, nói Ông đây, ở đây đến thiêu cả người rồi, đi thôi. Tiểu mã suy nghĩ sâu xa hơn, nói Anh thất, nếu trong ảnh đúng là vua rắn, thì con rắn ấy phải to đến thế nào? Triệu mù nói Tiểu mã, sợ rồi hả? Có gì mà sợ? Giờ là năm nào rồi chứ? Nó sống mãi được chắc. Tôi nói E là giờ nó vẫn còn sống Trước đây tôi đã từng xem qua các tài liệu liên quan. Những loài rắn khổng lồ chỉ cần tìm được môi trường sống phù hợp, cũng như nguồn thức ăn dồi dào là chúng có thể phát triển vô cùng to lớn. Nhưng rốt cuộc nó có thể phát triển đến mức nào, thì hiện tại vẫn là một câu hỏi chưa tìm được lời giải đáp. Ở khu vực lưu vực sông Mekong thuộc địa phận Lào, Myanmar, Thái Lan, Hàng nghìn năm nay vẫn luôn tồn tại truyền thuyết về những loài rắn khổng lồ, thậm chí có những câu chuyện còn kể về những con rắn to bằng kẻ ngọn đồi. Cái này thì chắc chắn là chuyện hoang đường. Nhưng có một giả thuyết đáng tin hơn, đó là rắn khổng lồ ở sông Mê Công đầu có thể to bằng kẻ cái xe hơi, dài 50-60 mét, sức mạnh khôn cùng. Nó thường ẩn nấp trong lòng sông Mê Công, Chỉ khi tối trời mới mò ra Đôi khi nó cuộn tròn Nằm ngủ ở lòng sông Ngư dân nhìn từ xa còn nghĩ Đó là một hòn đảo nhỏ Cũng có người vào rừng săn bắn Miêu tả hết sức sinh động Nói trên đường họ còn gặp được Một rãnh rắn trườn to đùng Rãnh đó rộng đến 2-3 mét nhẵn nhụi phẳng lì Giống như bị xe lưu đi qua Cây cối ở trước rãnh Đều bị hút gãy Cây cối hai bên cũng đổ rạp Đây chính là đường rắn khổng lồ đi từ trong rừng ra sau khi lên bờ. Suốt đường đi, dù là núi đồi hay sông suối đều không thành trở ngại đối với nó. Nếu trên đường có cây lớn chắn qua, nó cũng sẽ không chọn đường vòng, mà chỉ cần một cái quẹt đuôi cũng đủ để quật gãy gốc cây to bằng kẻ vòng tay. Ngoài ra, giới khoa học còn đưa ra một giả thuyết. Nếu khí hậu và thức ăn đều đáp ứng đầy đủ thì những loài động vật bò sát sẽ có thể liên tục duy trì sự sống và nó sẽ không ngừng lớn lên. Cuối cùng đạt đến một kích cỡ mà chúng ta không thể nào ngờ được. Những điều này thoạt nghe thì sẽ thấy hơi giống phim điện ảnh Mỹ nhưng dòng sông Mê Công cuồn cuộn rồi rào có thể mang đến cho rắn khổng lồ một nguồn thức ăn đầy đủ. Đồng thời rừng mưa nhiệt đới nóng ẩm cũng sẽ cho chúng một môi trường sinh trưởng hoàn hảo. Thêm vào đó, nơi đây lại vắng bóng người. Về cơ bản, hệ sinh thái vẫn chưa bị phá hoại. Bấy nhiêu đây hoàn toàn phù hợp với điều kiện sinh trưởng của rắn khổng lồ. Tiểu mã từ nhỏ đã lớn lên trong những câu chuyện kể về các loài rắn khổng lồ ở sông Lan Thương, nên tuyệt đối tin tưởng vào những chuyện này không chút nghi ngờ ghẽ tin rằng dưới lòng sông Mekong đục ngầu kia nhất định có một con rắn khổng lồ đang ẩn nấp và kẻ những sự việc kỳ quái gặp phải ở đây như đụng độ thủy quái thật ra chính là do con rắn kia đang tác oai tác quái chúng tôi đều hơi căng thẳng nếu phía trước đúng thật có một con rắn khổng lồ như thế đang ẩn nấp vậy mấy người chúng tôi chẳng phải đang chui đầu vào rọ hay sao? Bực mình hơn cả là cứ coi như mấy người chúng tôi bị nó nuốt chửng thì e rằng cũng chỉ là món khai vị đối với nó, còn chẳng đủ để nó xịa răng. Chuyện đã đến nước này chúng tôi cũng không còn lựa chọn nào khác. Giờ đây kể cả chúng tôi có muốn quay về cũng chưa chắc đã tìm thấy đường. Chỉ có thể tiếp tục tiến về phía trước, tìm thấy cảnh lão rồi tính. Chúng tôi cứ thế đi về phía trước khoảng một ngày một đêm. Đến nỗi gân cốt mệt mỏi rã rời, hoàn toàn mất đi khao khét được sống. Chỉ miễn cưỡng, lê chân lao về phía trước do quán tính. Không có mục đích, cũng chẳng có hy vọng, cứ thế tiến bước. Ban đêm khi chìm vào giấc ngủ, trong lòng thậm chí còn trỗi dậy một suy nghĩ kỳ quặc. Cứ thế ngủ thiếp đi, không bao giờ tỉnh lại nữa thì tốt. Tình trạng này càng ngày càng nghiêm trọng. Mới đầu là lười, điều này có thể lý giải được. Sau đó nó lại phát triển thành phấn khích. Không chỉ có tôi, đến tiểu mã thường ngày điềm tĩnh và cả Triệu Mù đều ngày càng lười biếng. Bước chân trở nên uể oải, thậm chí còn không ăn uống gì nhưng vẫn không thấy đói. Ngược lại, tinh thần lại rất tích cực. Có những lúc cả đêm không chợp mắt, cứ thế qua ngày tình trạng này có gì đó không bình thường. Mấy người chúng tôi bàn bạc qua, có phải hiện tại người mệt mỏi quá độ dẫn đến phản ứng ngược không? Tại sao chúng tôi không ăn uống gì, cũng không ngủ, mà tinh thần lại cứ trơ ra chẳng xa suốt gì? Tiểu Mã nói, lúc gã còn làm hòa thượng cũng đã từng trải qua cảm giác này. Nhưng đó chẳng qua chỉ là do sự ngoan đạo và hưng phấn quá độ đối với tôn giáo tạo nên, Đừng nói không ăn không ngủ, kể cả có dùng nhang đốt cháy đầu ngón tay cũng chẳng thấy đau. Triệu mù lại chắc chắn nói, cảm giác này giống như vừa hút thuốc phiện, hưng phấn đến mức bất bình thường. Thuốc phiện? Tôi sững người, sau đó bảo mấy người họ tìm xung quanh, xem liệu ở đây có trồng nhiều cây anh túc giống ở núi thần không. Không ngờ rằng mọi người tìm đi tìm lại một hồi mà chỉ thấy xung quanh toàn là cỏ mọc xanh mướt, không hề có cây anh túc. Tuy không tìm thấy cây anh túc, nhưng tôi vẫn cảm thấy có gì đó không ổn. Chúng tôi bắt đầu ép bản thân mình ngủ đúng giờ, ăn uống theo lượng nhất định, nhưng lại phát hiện ra tình cảnh ngày càng tệ. Hiện tại chúng tôi ăn ngày càng ít, ăn thêm một chút lại thấy buồn nôn, thậm chí muốn nôn ra. Tuy rằng việc chúng tôi gầy đi là điều không thể tránh khỏi, nhưng tinh thần của chúng tôi lại ngày một tốt hơn, hưng phấn hơn. Có thể cả đêm không ngủ. Hơn nữa trong lòng ngực, lúc nào cũng như có một đống lửa đang thiêu đốt, dường như phải hét thật to lên mới hẹ. Cảm giác này nói thế nào nhỉ? Tiểu mã có dùng một câu miêu tả hết sức chuẩn xác, giống như cắn thuốc lắc. Gã giải thích, Ở một số sàn nhảy hay quán hát, sẽ nhìn thấy có mấy cô em ăn mặc mát mẻ, đang rất hưng phấn điên cuồng nhảy múa và lắc đầu. Cảm giác của chúng tôi hiện tại gần giống như kiểu cắn nhiều thuốc quá nên hơi bay. Ở cái nơi hoang vu vắng vẻ này, mấy người chúng tôi đều bay. Chuyện này không thể đùa được. Lén phéng lại bay đến điện Diêm Vương luôn. Đêm hôm ấy, chúng tôi ngủ từ rất sớm, mơ mơ màng màng nằm trên giường, cũng không rõ rốt cuộc là đã ngủ hay còn thức. Về sau, vì quá khó chịu, tôi quyết định xuống giường, ra ngoài đi tiểu, tiện đi dạo luôn. Ánh trăng hiền như nước, dịu dàng chiếu trên mặt đất, khiến tất cả trở nên hư ảo. Tiếng nước chảy róc rách, bốn bề xung quanh đều là núi rừng rậm rạp. Chẳng nhìn ra nổi nguồn nước ở chốn nào. Dưới ánh trăng, hơi nước bồng bềnh trong không gian, cảnh vật mộng ảo như chốn thần tiên. Đi được vài bước, tôi dẫm phải một cành cây. Cành cây bị gãy, rơi xuống nước, khiến đèn đom đóm giật mình bay tán loạn. Chúng bay thấp bên bờ sông, hàng nghìn hàng vạn các sinh vật không rõ tên trong rừng sâu đột nhiên kêu lên. Bốn phương tám hướng khắp nơi đâu cũng có. Tôi như đang đứng giữa một rừng côn trùng dày đặc, khiến tôi quên hết tất cả. Lúc này, đột nhiên có tiếng kêu xè xè ở đâu vọng đến. Tôi quay đầu, nhìn thấy một con rắn lớn đang quấn mình trên cành cây, thả một nửa người xuống. Chiếc lưỡi đỏ lòm thẻ ra, phát ra tiếng xè xè trườn về phía tôi. Tôi hoảng hồn, quay người chạy. Triệu mù! Triệu mù! Không có ai lên tiếng. Tôi lại tiếp tục chạy vài bước, chợt vấp phải thứ gì đó ngẽ lăn ra. Tôi bỏ dậy xem. Dưới đất là một người máu me đầm địa, vẫn còn thoi thóp, đang cố gắng hướng về phía tôi vẫy tay. Tôi không kìm được quay lại nhìn. Người đó lại là triệu mù. Tôi tóm ngay lấy anh ta. Triệu mù! mù! Trượng mù, anh làm sao thế? chương 114. Cả người trượng mù be bét máu Trên mặt cũng có vài vết rạch sâu đang túa máu Ánh mắt của anh ta dần mất hết sinh khí Gắn gượng nhìn tôi Miệng mấp máy như đang muốn nói gì đó Tôi vội vàng cúi người xuống ghé sát tai xuống miệng anh ta nghe xem đang nói gì. Anh ta nói đứt quãng câu được câu mất, nghe một lúc lâu sau mới thấy tiểu tiểu thất ông đây đi đi trước nhé, cậu cậu trở về một mình sống thật tốt. Nước mắt tôi lập tức lã chẽ. Chẳng còn để tâm đến rắn khổng lồ đèn sói hay gấu đen ở phía sau Dẹp hết đi Tôi ném ba lô xuống xốc triệu mù lên vai Đi được vài bước Trọng lượng quá lớn Đè tôi muốn học máu Tôi vừa đi vừa gọi anh ta Triệu mù Mẹ nhà anh tỉnh lại đi Tỉnh lại ngay Nói đi nói gì với tôi đi Triệu mù lẩm nhẩm Không nghe ra là đang nói gì tôi vừa đi vừa khóc nước mắt chảy thẳng xuống miệng cũng chẳng có tay mà lau đi còn bận mắng triệu mù nhắc anh ta cố chịu đau đừng có mà ủy mị như đàn bà con gái rằng anh ta còn phải nguyên vẹn trở về cùng tôi tôi còn nợ anh ta mấy bữa rượu nữa kia nói mãi nói mãi tôi cảm giác đầu triệu mù đột nhiên gục xuống tiếp đó đập thật mạnh lên vai tôi Trong khoảnh khắc ấy, trái tim tôi như ngừng đập, không khí xung quanh như ngưng động lại. Tôi không kìm được quay đầu về phía sau nhìn. Chợt phát hiện, người mà tôi cõng trên vai không phải triệu mù, mà là một con sói lông trắng. Sói? Là sói? Con sói thấy tôi quay đầu lại, liền ngoát miệng đầy hung ác, hướng về phía tôi định đớp lấy. Trong giây phút sinh tử ấy tôi còn nghĩ, sao lại còn cõng được sói, loài sốc sinh hung dữ nhất lên vai cơ chứ? Không đúng, không đúng, rốt cuộc chỗ nào không đúng đây? Khi ấy trong lòng tôi rối như tơ vò, đầu như muốn nổ tung, cảnh vật xung quanh dần trở nên mơ hồ. Cõng sói trên vai, triệu mù, rắn khổng lồ, sông mê công, sơn tiêu. Tất cả những chuyện này là sao? Rốt cuộc không đúng ở chỗ nào? Tôi đánh thật mạnh vào đầu mình, điên cuồng lao về phía trước, chạy mãi, chạy mãi. Bỗng nhiên mặt đất sụp xuống, cả người tôi cũng rơi xuống theo, rơi vào dòng sông Mê Công đang cuồn cuộn chảy. Vừa giãy ruộng thì đột nhiên tỉnh lại. Lúc này tôi mới thở dài nhẹ nhõm, rồi sau đó thấy cơ bắp đau nhức. Xem ra tôi trong giấc mơ kia căng thẳng quá độ. Nhắm mắt lại, trong lòng tôi vẫn còn chút sợ hãi. Cảnh tượng trong giấc mơ quá đổi chân thực. Chân thực đến nỗi khiến tôi không dám nghĩ về nó nữa. Đợi đã, hiện tại tôi đang ở đâu? Sao mặt đất ẩm ướt thế này? Tôi rụi mắt, đứng dậy. Phát hiện bên cạnh mình không phải là chiếc lều quen thuộc mà tôi đã đi ra khỏi lều, tiến vào khu rừng bên cạnh. Nếu tiếp tục đi về phía trước không xa nữa là sẽ đến vực núi. Tôi sợ hết hồn, vội vã quay lại lều. Trong đó trống không, cả triệu mù và tiểu mã đều không thấy đâu. Tôi lớn tiếng gọi, không thấy ai trả lời. Tôi vội vàng kiểm tra, súng xanh vẫn treo ở trên tường. Họ nhất định không phải tự mình đi ra ngoài trong trạng thái bình thường, nếu không chắc chắn sẽ mang theo súng. Tôi nghĩ lại khung cảnh ban nãy trong giấc mơ, rồi vội vàng trèo lên giường trên lấy chiếc súng xuống, không nghĩ ngợi gì mà chĩa ngay súng lên trời bắn đoàn một phát. Tiếng súng phá tan đêm khuya tĩnh mịch, làm kinh động không biết bao chim chóc trong rừng, khiến chúng cảnh giác bay đi ngay trong đêm. Tiếng súng rọi vào vách núi vang vọng. Tiếp đó, tôi nghe thấy một âm thanh quen thuộc là Triệu Mù của tôi. Anh ta cũng giống tôi, cũng chạy vào trong rừng. May là tôi phát hiện sớm, nếu không có khi bị sói ăn thịt rồi cũng nên. Chúng tôi cuống quýt cầm súng đi tìm Tiểu Mã, phát hiện ra hướng đi của Tiểu Mã ngược lại so với chúng tôi, gã đi khỏi khu rừng. Tiến thẳng về phía sông Mê Công May sao nửa đường Bị chúng tôi đánh cho tỉnh lại Mọi người đều không dám tiếp tục ngủ nữa Vội vàng nhóm đóng lửa lên Đun một ấm trà nóng Vừa uống trà vừa nhỏ giọng Phân tích xem vừa nãy rốt cuộc Đã xảy ra chuyện gì Tôi hỏi họ Họ cũng mơ thấy ác mộng Trong giấc mơ đó cũng rằng xé Rồi cũng tháo chạy Không biết sao tự dưng lại chạy ra ngoài Triệu mù đang mơ Đột nhiên bị tiếng súng đánh thức Cảm thấy có gì đó không ổn Rồi chợt tỉnh lại Tiểu mẽ còn kỳ lạ hơn Gã mơ thấy Mấy nhóm xã hội đen đang quyết chiến Có tiếng súng cũng là chuyện thường tình Vậy nên gã không hề thức tỉnh Lúc ấy Chúng tôi tát gã mấy cái Gã mới hoàn toàn tỉnh lại Chuyện này thật đáng sợ Mấy người chúng tôi trước đây đều không có tiền sử mộng du. Tuyệt đối không thể cả mấy người đều mắc phải bệnh mộng du chỉ trong một đêm. Nếu không tìm ra nguyên nhân, biết đâu một ngày nào đó chúng tôi nhắm mắt ngủ rồi sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa. Chúng tôi phân tích vài giả thiết. Khả năng đầu tiên bị người ta hạ độc. Chuyện này về cơ bản không thể xảy ra. Trước hết, Nước mà chúng tôi uống đều là nước ở suối, đi đến chỗ nào lấy ở chỗ đó, không ai có thể đổ thuốc độc xuống kẻ con suối từ trước. Tiếp theo, thức ăn của chúng tôi đều bắt tại chỗ, bắt được con gì ăn con đấy, càng không thể nào có độc. Vậy thì chỉ có khả năng là chúng tôi bị ảnh hưởng bởi thế giới bên ngoài, hay nói cách khác là hoa cỏ ở đây có vấn đề, chuyện này lại là thế nào đây? Tôi nhìn ra ngoài, bên ngoài là núi đồi im lìm vắng vẻ, lẻ đêm đen thăm thẳm. Phía xa xa, con sông Mê Công đục ngầu cuồn cuộn chảy Xa hơn nữa là những đỉnh núi trùng trùng điệp điệp, sương mù răng kín, vừa giống cõi tiên lại vừa như chốn địa ngục trần gian u ám Bỗng nhiên khiến con người ta có chút bùi ngùi xúc động, nhưng lại không biết là xúc động vì điều gì. Lúc này, triệu mù đưa ra một đề nghị. Tiểu mã, cậu thử xem quyển nhật ký mà bố cậu để lại, nói không chừng có viết cái gì đó. Tiểu mã vừa nghe xong, ngay lập tức vỗ mạnh vào đùi. Ừ nhỉ mấy ngày nay đầu óc quay cuồng, quên mất chuyện này đấy. Rồi gã vội vã lấy từ trong ba lô ra quyển nhật ký bìa đã úa vàng, lật nhanh qua vài trang, khuôn mặt trượt biến sắc. Gã nói, Tiểu thất ra... Anh nói không sai, ở đây đúng là có thứ gì đó Tôi hỏi ngay Thứ gì cơ, là cây anh túc sao? Tiểu mã lắc đầu Là cây cần sa Cần sa Tôi và triệu mù đều thấy khó hiểu Tiểu mã giải thích cho chúng tôi Cây cần sa và anh túc giống nhau đều là một loại thuốc phiện Nó gần giống với anh túc, là một loài thực vật Nhưng nó không cần phải bào chế gia công phức tạp như anh Túc Loại này chỉ cần phơi khô là hút được Rễ cây, hoa và cả quả của nó Đều có thể trực tiếp dùng làm chất gây nghiện Cũng bởi vì thế mà cây cần sa trong tự nhiên rất nguy hiểm Người bình thường đi ở khu vực có cây cần sa Đặc biệt là lúc trời mưa Rất dễ bị cây cần sa làm mê hoặc khiến nảy sinh ảo giác thậm chí còn giết lẫn nhau và chết dần đi trong trạng thái vui vẻ hoặc sợ hãi cùng cực triệu mù cảm thán chúng ta ở rừng mưa nhiệt đới đồng nghĩa với việc ngày nào cũng mưa chẳng trách mấy ngày nay kỳ lạ đến vậy cảm giác như ngày nào cũng như đang hút cần tôi sợ hãi lắp bắp không ngờ được cái thứ này còn đáng sợ hơn cả anh Túc tiểu má an ủi tôi độc tính của cây cần sa không lớn hiện tại chúng tôi đang trong trạng thái hút bị động, chắc không đến nỗi nghiện nhưng theo quyển nhật ký viết càng ngược lên thượng du sông Mê Công càng có nhiều cần sa hang rắn ở ngay trung tâm rừng cây cần sa triệu mù nhách mép thế này thì khó đi rồi không ngờ đấy vua rắn này không thiết kế trận địa lôi mà lại bày cho chúng ta một trận đồ mê hoặc chiều này quá hiểm Tiểu mã bùi ngùi Bố tôi nói Năm ấy bọn họ đi vào trận địa cây cần xa đó Cũng chết rất nhiều người Sau đó nghe cao nhân chỉ bảo Mới biết sự tình hóa ra là như thế Tôi vội hỏi kẽ Vậy có cách hóa giải nào hiệu quả không? Tiểu mã nói Cởi áo ra Làm ướt Rồi bịt lấy miệng và mũi Chỉ cần không ngửi thấy mùi kia là được Tôi gật đầu Cách này tuy là hơi khó chịu nhưng vẫn tốt hơn là bỏ mẹ Sau khi trời sáng mấy người chúng tôi dùng áo bịt mũi chia nhau ra đi tìm cây cần sa Có tiểu mã miêu tả không lâu sau chúng tôi đã tìm thấy tên đầu sọ của vụ này Cả một vùng toàn những bụi cây keo hơn 2 mét mọc thẳng tắp lá cây rậm rạp tươi tốt vươn lên cao, xanh mát cả một vùng trời thoạt nhìn giống như một chiếc ô khổng lồ Rất nhanh sau đó, chúng tôi phát hiện ra không chỉ có một chỗ như thế mà rất nhiều chỗ khác rải rác ở khắp nơi. Chỗ nào cũng có cây cần sa mọc thành từng cụm. Hơn nữa, càng đi về phía trước, cây cần sa xuất hiện càng nhiều. Đến cuối cùng, cả một vùng rậm rạp đâu cũng thấy gần như không có loài thực vật khác. Xem ra, sắp đến hang rắn rồi. Chúng tôi không dám chủ quan, bắt đầu dè dặt từng bước tiến về phía trước, không quan trọng mỗi ngày đi được bao xa nhưng phải an toàn. Ngày thứ hai, trong rừng cần xe bắt đầu xuất hiện xác chết. Những xác chết trên người với đủ loại trang phục, những thi thể mục rữa, nhìn các bình nước quân hàm ở bên cạnh có thể thấy, trong số đó có cả quân đội Mỹ và cả một số là thợ săn bản địa Lào. Tôi nói Các anh còn nhớ không, những người chết mà chúng ta nhìn thấy trong rừng mưa nhiệt đới khi ấy. Tôi nghi là họ trúng độc cây cần sa, sau đó mới chết vì xuất hiện ảo giác. Tiểu mã nói, nơi đó các chỗ này khá xa, chúng ta cũng không thấy có cây cần sa, biết đâu là chết do trúng độc. Triệu mù dùng áo bịt lấy mũi, nói giọng ồm ồm, đến lúc này còn không quên nhắc. Nói không chừng lại còn gặp được Cô em ngéo ngơ đi lạc nào đấy Xong chết vì vẻ xinh đẹp của cô ta Càng đi về phía trước Cần sa càng tươi tốt Giống như lạc vào một thảo nguyên Xanh um rậm rẹp Ở đó Cây có thể cao đến 2-3 mét Lá mọc thành từng tầng Giống như những chiếc ô nhỏ Chúng tôi đi trong rừng cây cần sa Như đi dưới một cái ô màu xanh khổng lồ Tôi nhận ra Những cây cần sa này đều mọc trên bãi sông Mê Công, quây kín hai bên bờ sông, giống như một lớp phòng hộ tự nhiên. Những người nào không biết chắc chắn sẽ không ngờ được, đám cây cỏ, lông lá tưởng chừng như vô hại kia lại đáng sợ đến vậy. Mấy người chúng tôi bịt kín đầu, cảm thấy nóng nực vô cùng. Nhưng xung quanh toàn là cây cần sa, chúng tôi cũng không dám để lộ mũi ra ngoài chị đành phải hạn chế tối đa nói chuyện Cúi thấp đầu bước đi thật nhanh Trên mặt đầy những vết hằn chằng chịt Trông quá đổi nhếch nhác. Khắp nơi đều là cây cần xe, Chúng tôi cũng không biết rốt cuộc đã đi đến đâu Chỉ nghe thấy tiếng nước chạy ngày một rõ Vang vọng chấn động đất trời Ngầm hiểu rằng chúng tôi cách đích đến không còn xa nữa Tiểu mã chỉ tay về phía trước Là một động tác chụp ảnh Ghẽ muốn nói Phía trước có lẽ là thác nước trong bức ảnh Cũng chính là nơi trú ngụ Của rắn khổng lồ trong truyền thuyết Đi lâu như thế Tính mạng như ngọn nến trước gió Giờ đây cuối cùng Cũng sắp nhìn thấy hang rắn khổng lồ rồi Mọi người đều có chút kích động Triệu mù vẫn khá bình tĩnh Anh ta tháo chiếc súng trên vai xuống Nhanh chóng kiểm tra lại ổ đạn Rồi lắp đạn một đầu vào Loại đạn chuyên dùng để săn thú giữ Đi lên phía trước mở đường Tiểu mã đi ngay sau Gã cầm theo khẩu 54 Triệu mù lượm được ở chợ đen Bàn tay cầm súng Còn có phần run rẩy Tôi cầm trên tay khẩu súng hơi Dùng để bắn chim Cố gắng đè nén sự phấn khích trong lòng Đi cuối cùng Mọi người đều hết sức cảnh giác chúng tôi đã vào đến khu vực trung tâm quanh hang rắn khổng lồ. Bất cứ lúc nào cũng có thể xuất hiện thú dữ hoặc rắn độc lao ra. chương 115 Đột nhiên, phía trước truyền đến tiếng kêu phần Phật liên hồi. Có thứ gì đó đang lao đi giữa rừng cây cần xa. Chúng tôi dừng nghe lại, đứng yên. Triệu Mù giơ súng lên ngắm bắn, sẵn sàng bóp cò bất cứ lúc nào. Tôi ra hiệu bảo anh ta cẩn thận, đừng làm kinh động con rắn khổng lồ, không thì phiền phức to. Thứ chạy ra từ rừng cây gần xa, hóa ra là một con thỏ rừng màu xám. Bốn chân nó duỗi căng, lao đi vun vút, nhanh đến nỗi còn chẳng sợ người, chạy vụt qua chân chúng tôi. Triệu Mù ngậm ngùi, Thỏ của Lào cũng to gan lớn mật thật. Còn chưa kịp nói xong, từ phía trước lại liên tục rội về âm thanh hùng hục, rồi lại xuất hiện thêm vài loài động vật nhỏ, đều đang điên cuồng chạy về phía ngược lại. Có chuyện gì vậy? Chẳng lẽ có thứ gì đó ở phía sau đang đuổi theo chúng? Ngay sau đó, từ sâu trong rừng vang lên tiếng rầm rầm liên hồi, từng đèn chim như bị kinh động. Lượn vài vòng trên bầu trời sông Mê Công Rồi tất cả bay đi rời khỏi nơi này Đến cả mấy con chuột và hoãng Cũng chui ra từ hốc cây Nháo nhác chạy ra ngoài Vài con hoãng còn chạy sượt qua chân chúng tôi Dường như so với tai họa sắp xảy ra kia Thì chúng tôi chẳng là gì cả Triệu mù nắm chặt cây súng Miệng lậm bẩm: Trời sắp sập xuống hay sao Sợ cái gì chứ Tiểu mẽ nhìn trời, chân mày nhíu chặt, nói Có khi nào là sạt lở hay động đất không? Tôi hơi lo lắng, nghe nói trước khi xảy ra trận đại địa chấn ở đường Sơn Không chỉ có cú mèo mà cả rơi, chuột, mèo và chó Đều ngước lên trời cất tiếng kêu thê lương Cá dưới nước như bị điên nhảy hết lên bờ Chết thành đống lớn, đống nhỏ Nhìn từ xa thấy bờ sông sáng lấp lánh Đều là cá chết chất thành đống Giờ đây mấy loài vật này sợ đến nỗi chạy tán loạn Có phải lại sắp xảy ra thiên tai gì không? Lúc này phía trước đột nhiên có tiếng huyết sáo trầm trầm vọng về Nghe như có người đang thổi xáo Âm thanh rất trầm Nhưng lại có sức xuyên thấu mạnh mẽ Đến chỗ chúng tôi cũng đều nghe rất rõ Sắc mặt triệu mù trở nên nghiêm túc Có người đang huyết sáo rắn. Sáo rắn? Tiểu mã nghe không hiểu. Triệu mù giải thích. Sáo rắn là sáo mà người bắt rắn chuyên dùng. Âm thanh của nó giống như tiếng kêu của rắn cái, có thể dụ rắn đực đến. Tôi có phần phấn khích. Có khi nào là mấy người cạnh lão không? Triệu mù gật đầu. Chắc là bọn họ. Tôi vội vàng nói thế còn đợi gì nữa chúng ta qua đó ngay thôi tiểu mã bên cạnh hờ hững nói e là không qua được đâu tôi đang định hỏi tại sao vừa đưa mắt nhìn ra ngoài lập tức sững sờ thì ra nhìn xuyên qua rừng cây cần sa mọc rải rác kia có thể thấy rất rõ chúng tôi đã đi dọc bãi sông dài đằng đẵng và giờ đây đã thực sự đến bên con sông mê công Phía trước chính là con thác trong bức ảnh Bây giờ đang là mùa khô Thế nhưng nước ở sông Mekong vẫn rất dồi dào Thác nước dựng đứng đổ thẳng xuống Khí thế ngút trời Rải rác khắp bờ sông là những tảng đá Giống quả trứng to bằng cả ngôi nhà Dày đặc Nhìn như những quả trứng khủng long khổng lồ thời tiền sự Điều đáng sợ hơn cả là trên những tảng đá khổng lồ đó là đủ các chủng loại rắn quấn chi chít xung quanh từ đỏ, xanh, vần vện đen trắng đen sen vàng kim cho đến bạc trắng đen kịt, đỏ nâu giống như vừa bước vào một cung bảo tồn các loại rắn bò sát khổng lồ khiến bạn hoa cả mắt Lúc này chúng tôi chẳng ai có tâm trạng mà thưởng ngoạn những con rắn kia Điều mà chúng tôi đang suy nghĩ Là làm thế nào để đi qua những con rắn kia và tụ họp với cảnh lão và mấy người khác? Tôi quay đầu nhìn, xung quanh đều là cây cần sa mọc dài đặc, vây kín cả con sông Mê Công. Dù là đi từ đâu thì đầu tiên cũng phải vượt qua bọn chúng. Đây chính là bức tường chắn thiên nhiên. Nhìn về phía trước, thác nước nằm giữa dòng sông Mê Công. Ngoại trừ vượt sông ra thì quả thực chúng tôi không còn cách nào khẽ quen hơn. Thế nhưng vượt sông trong hoàn cảnh như thế này thì chẳng khác gì tự sát. Mấy người chúng tôi đứng ngay ra ở đó không biết phải làm sao. Tôi vắt óc suy nghĩ, nhớ ra người xưa có câu Trong thế giới tự nhiên, phạm vi trăm mét xung quanh độc vật ắt sẽ có thuốc giải độc. Ở đây có nhiều rắn độc như vậy. Xung quanh phải có thứ gì đó có thể giải được độc rắn mới phải. Nhìn trái nhìn phải, xung quanh ngoại trừ dòng sông đục ngầu thì chỉ toàn lá cây cần xe mọc dày đặc kia thôi. Không đúng, loài cây này sao không mọc ở đâu khác mà chỉ có ở đây? Tôi hỏi ngay tiểu mẽ. Cây cần xe này dùng như thế nào? Tiểu mẽ thấy tôi giây phút cấp bách mà còn hỏi chuyện này. Không biết tôi có ý gì, tôi phải dục gã mới trả lời. Gã nói, cây cần sa thường thì sẽ phơi khô xong đốt lá rồi hít cái mùi đó. Tôi hỏi, thế thì cũng giống như hít lá cây thuốc lá. Tiểu mã đáp, đúng, anh có thể coi nó là lá cây thuốc lá. Tim tôi đập mạnh, rắn sợ nhất là mùi dầu thuốc trong tẩu thuốc. Điều này là tôi học được ở trên mạng. Nghe nói vì trong lá thuốc có chứa một hàm lượng lớn nicotin, chất này có thể giết chết một con rắn trong vài phút. Tôi nói lớn, có ai biết trong cần sa liệu có nicotin hay không? Triệu mù nghe không hiểu. Nico gì cơ? Ở đây còn có nico à? Tôi như muốn phát điên, nói, là nicotin, nicotin ở trong thuốc lá đó. Tiểu mã có phần do dự, đáp. Cái này không rõ nữa. Tôi quét lên. Liều đi! Tôi bảo hai người họ cởi áo ra, làm ướt áo, rồi bịt lấy mũi. Sau đó sai triệu mù ra chỗ lính Mỹ kia lấy ít xăng về đây. Tôi dùng dao chặt đổ một loạt cây cần xe định châm lửa đốt. Triệu mù đầy hứng khởi. Nói chiêu này của tôi được đấy. Xưa có ra da két lượng, đốt quân dép mây, Này có tiểu thất ra lửa thiêu hang rắn Những chuyện này đều phải ghi danh sử sách Mấy thùng xăng đổ lên đám cây cần xe Khiến lửa bùng lên ngay Đám cây bị thiêu cháy Phát ra âm thanh tách tách Chẳng mấy chốc Hơi nước cũng bốc lên Cả một vùng cây biến thành biển lửa Tuy rằng lửa đã bùng lên Nhưng mãi sau đó mới thấy đám rắn Lười nhét phơi mình trên đá kia Có chút động tĩnh Nhưng đáng tiếc là chúng không hề giống như những gì tôi tưởng tượng. Kinh hồn khiếp vía, cuốn cuồng bò xuống nước chạy trốn. Mà ngược lại, chúng lại tỏ ra rất hưng phấn. Tất cả đều dựng người dậy trườn về phía chúng tôi. Triệu mù cuối cùng cũng nhận ra chuyện gì đang xảy ra, nói Tiểu thất, hình như chúng ta nhầm rồi. Tôi cũng hơi căng thẳng nhưng vẫn cố cứng đầu, nói Sao thế? Triệu mù nói, mấy cây cần sa này hình như không phải dùng để giết rắn. Có vẻ như rắn ngửi thấy mùi này lại càng kích thích, đều ra ngoài rồi kìa. Thực ra tôi cũng nhận ra điều đó, chỉ là không muốn thừa nhận rằng mình đã hoàn toàn thất bại, còn ngụy biện. Sao thế được chứ? Cảnh lão từng nói, phạm vi trăm mét xung quanh độc vật, ắt sẽ có thuốc giải độc. Tiểu mã nói, thất ra, Lời người xưa nói không sai Nhưng câu này còn có một tiền đề Đó là vật giải độc phải sinh ra trong tự nhiên Chứ không phải là do người trồng Tiểu thất ra Đàn rắn đến đây rồi Hay là chúng ta cứ tránh đi đã Tôi gật đầu Cuốn quyết tìm một chỗ khác Tỉ mỉ quan sát động tĩnh của đàn rắn Chuyện này quả thực là kỳ lạ Đàn rắn không những không sợ lửa Mà ngược lại còn kéo cả đàn đến Xây xưa lượn lờ xung quanh đống lửa Giống như đang nhảy múa Triệu mù nhìn cũng thấy khó chịu Nói Tôi thấy đám rắn này cũng thích chơi thuốc Tôi nhắc lại chuyện lúc nãy đang nói dở Hỏi tiểu mã Cậu nói cái đám cây cần xe này Là về sau có người cố ý trồng hả Tiểu mã gật đầu Giống cây cần xe đích thực là mọc hoang Nhưng mọc thành từng vùng lớn thế này Mà cũng không có loài thực vật nào khác, chắc chắn là có người trồng. Tôi âu sầu tự vỗ vào đầu mình, nghĩ cũng đúng, cả một vùng cần sa dày đặc có thể chất kiến nửa sườn đồi. Có đánh chết tôi cũng không tin là mọc hoang, xem ra chúng tôi bị lừa rồi. Lúc này triệu mù đột nhiên nói một câu, Nếu cây cần sa ở đây đều là do người trồng, vậy họ trồng thứ này làm gì? Tôi nói bừa Có phải để làm thuốc phiện không? Nói ra câu này đến bản thân tôi còn không tin Vốn dĩ bên Lào không cấm thuốc phiện Nhiều nơi anh túc còn trồng thành vùng lớn Coi như một món hàng kinh tế Trồng mấy cây cần xe Chẳng cần phải lén lén lút lút Mà mò đến tận cái nơi hoang dại sâu xe này Tiểu mã nói Có khi nào liên quan đến vua rắn không? Tôi sững sờ, nhớ lại hoa anh túc trải đầy khắp núi thần và cả tấm da rắn treo trong nhà kia nữa. Giữa cây anh túc và rắn khổng lồ có mối quan hệ gì không? Ở đây lại xuất hiện cây cần sa bạt ngàn đồi núi. Lẽ nào mấy con rắn khổng lồ này đều nghiện thuốc? Phải dựa vào hút và ăn thuốc phiện để sinh tồn. Càng nghĩ càng thấy hoang đường. Đến tầm này mà rắn còn bợm thuốc. Thì có mà thành tinh luôn chắc Triệu mù sốt sắng muốn tiến vào Lúc này nhìn cửa hang không thấy động tĩnh gì Cứ muốn xông vào bên trong Bị tôi giữ lại Đám cây cần xa này Không thể vô duyên vô cớ trồng ở đây Chúng ta cứ đợi xem thế nào rồi tính tiếp Tiểu mã vung nắm đấm Đấm mạnh vào lòng bàn tay mình Phấn khích nói Cuối cùng tôi cũng hiểu ra rồi Những con rắn này thích mùi cây anh túc và cần xa. Người xưa cố tình trồng những loài cây này ở đây và cả ở núi thần là vì muốn giữ chúng ngoan ngoãn ở lại nơi này, không chạy linh tinh. Cách lý giải này tuy có chút khiên cưỡng nhưng vẫn chấp nhận được. Cũng giống như ông sẽ không rời khỏi nơi nào có nhiều hoa, rồi thích nhà vệ sinh cũng như vậy. Nói không chừng, Rắn ở Lào lại ham mê mùi vị của thứ nguyên liệu làm ra thuốc phiện này. Đang mãi nói, triệu Mù chợt lên tiếng. "Kìa, Tiểu Mã, cậu nhìn xem, mấy con rắn kia hình như say rồi." Ngẩng đầu nhìn, đàn rắn vốn đang dựng người lên như nhảy múa xung quanh đống lửa, giờ đây lại giống như bị chuột rút, đều nằm dài trên đất, không động đậy. "Đúng thật là nhìn như đang say." Triệu mù nói Tranh thủ lúc chúng chưa tỉnh Đi qua nhanh Tiểu Mã hơi căng thẳng Nhỡ đi đến nửa đường Chúng tỉnh lại thì sao Triệu mù bực tức Thế thì chết chứ sao Nhét như cái Sao làm việc lớn với tôi được cơ chứ Tôi cũng cắn răng khích lệ tiểu mẽ Đã đến nước này rồi Ở cũng chết mà đi cũng chết Cứ lao qua đi Gặp được mấy người hội cảnh lão Là có thêm đường sống Tiểu mã cuối cùng cũng hạ quyết tâm. Mấy người chúng tôi nhìn chầm chầm vào tảng đá dưới thác nước, lao về phía đó. Chạy được mấy bước, tôi dẫm phải một con rắn, chỉ kịp cảm thấy người nó mềm như một sợi dây thừng. Rồi đuôi nó đã nhanh chóng quấn lấy cổ chân tôi. Tôi chẳng kịp nghĩ gì, liền vung chân rũ nó ra, tiếp tục theo triệu mù chạy về phía trước. Thế nhưng... Rõ ràng là chúng tôi đã đánh giá cao tốc độ của bản thân. Đàn rắn nhìn thấy chúng tôi xông vào thánh địa, liền không chút do dự, bỏ luôn đóng cần xe, quay người đuổi theo chúng tôi. Ngày trước, tôi từng nghe cậu kể, có lần ông đẹp xe đẹp, đằng sau là đàn rắn đang đuổi theo. Ông phóng xe vèo vèo, còn cảm thấy oai phong lắm. Giờ đây, khi có một trải nghiệm tương tự, tôi lại thấy oai cái con khỉ... Rõ ràng là sợ đến vãi đái ra quần Hai người họ chạy một hồi Rồi không chạy nổi nữa Vừa hay phía trước có một cây si Họ trèo thoăn thoát lên cây Rồi gọi với xuống Bảo tôi lên cây nấp Tôi vốn không thạo việc trèo cây Nhưng bị đàn rắn công kích Liền dùng hết sức lực nhảy bật lên Được hai người họ tóm lấy tay kéo lên Vậy là cũng trèo lên đến nơi Tôi nhìn xuống dưới, đàn rắn cũng đã đuổi đến gốc cây, đang trườn bò lên trên.